các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không hề có ma quỷ nào cả. Lúc mà chị bắt gặp anh thì xung quanh không hề có một ai. Và lại nếu đó là ma thật thì sao nó lại không hề làm hại gì anh. Đứa con nghe cha mình kể xong cũng sợ hãi mà hỏi cha nó rằng chuyện đó có thật hay không. Nếu là thật thì nó sẽ đem chuyện này đi kể lại với lũ bạn để tụi nó lắc mắt chơi. Anh chồng lúc này chỉ biết ôm vợ con vào lòng và hứa rằng sẽ tu chí làm ăn và sẽ không khiến họ phải phiền lòng nữa. Anh cũng đã rất cảm động vì người vợ không quản đêm khuya mà đi tìm anh. Cũng trong ngày hôm đó, dân làng bị một phen kinh hãi, những người đi làm đồng về đã phát hiện ra hai cái xác ở hai nơi khác nhau trên đoạn đường chính nối giữa hai làng. Những cái xác bị chết trong tỉnh chàng người nổi đầy một nhọn trông cực kỳ đáng sợ. Có người bảo rằng rất có thể đây là một dịch bệnh từ làng khác lê lan sang và nhanh chóng những người trong làng làm các biện pháp bảo vệ để tránh cho việc ly lan căn bệnh này. Tuy nhiên, liên kết với câu chuyện mà anh độ gặp phải, những đứa trẻ trong làng đã truyền tai nhau về chuyện một tên quỷ hộ khổ pháp khổng lồ trên mặt đền một ghẻ và thường xuyên xuất hiện trong làng vào lúc nửa đêm. Hắn ta sẽ lê lang canh bệnh mụn ghẻ cho những kẻ hay thức khuya cũng như đi chơi về khuya. Chuyện xảy ra cách đây khá lâu qua lời kể của nhiều người. Ai ai nghe đến cũng cảm thấy xót xa cho một kiếp nhân sinh. Hồi đó, có một người đàn bà tên là Thu Đạt, sống cùng với ba người con trai trong căn nhà tranh nhỏ ở cuối làng. Một ngày nọ, bà cùng người con trai thứ của mình là Đắc Nghị đi sang làng bên viếng người thân vừa mới mất. Bà Thu năm nay đã ngoài 80, lì sức khỏe có phần sa sút. Gần gần đây Bà vừa trải qua một đợt bệnh thật tự nhức sinh, tự chân không qua khỏi. Nên khi thấy bà đi cùng con trai thì hàng xóm ai cũng lấy làm vui mừng thay cho bà. Lan Hấu và bà Bảy chạy lại hỏi thăm rối rít, nhưng trái lại, vẻ mặt bà Thu dường như không tỏ vẻ cảm kích trước sự quan tâm của hàng xóm. Sâu trong đôi mắt của bà là sự thở ơ. Một ánh nhìn vô hồn lạnh lẽo ai cũng lấy làm ngạc nhiên trước cách cư xử kỳ lạ của bà Thu. Sau khi hai mẹ con bà Thu quay đi, mọi người cứ xì xầm mãi về chuyện ấy. Họ cho rằng có lẽ bà Thu vẫn còn giận bà Bảy về chuyện tức điên này không mời gia đình bà sang dự. Bà Bảy là hàng xóm cạnh nhà bà Thu nên chuyện gia đình nhà bà Thu và bà Bảy là người rõ hơn ai hết. Bà nói rằng, cách đây 3 tháng, bà Thu phát hiện ra mình bị ung thư vú thời kỳ cuối, mà hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, cho nên đã không đưa bà đi bệnh viện chữa trị. Bà Thu cũng tự chối mọi sự giúp đỡ để trị bệnh, bởi vì bà sợ nếu có chuyện không may xảy đến thì bà lại không được nhắm mắt xuôi tay ở chính ngôi nhà của mình. Nói đến đây, Lâm Hấu tỏ vẻ ngắc nhinh, rồi lại ngậm ngùi cố thở dài, lăng cho rằng một khi đã mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, nghĩa là đã bước một chân vào quỷ môn quan, thật là cay đắng cho một kiếp người. Ngược dòng thời gian trở về 60 năm trước, có một người thiếu nữ xinh đẹp, tuổi vừa đôi mươi, hết lòng chăm lo cho gia đình, biết bao nhiêu chàng trai tình nguyện chồng cây si trước nhà cô, nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp. Cuộc sống của người con gái xinh đẹp tên Thu đó tưởng chừng sẽ bình yên cho đến một ngày. Người cha tề bạc của cô mang về nhà một đống nợ. Hộ giữ không nỡ ăn thịt con, nhưng người đàn ông vô nhân tính kia lại bán đứa con gái của mình cho một tên côn đồ vô danh, chỉ để lấy tiền nướng bả rượu rẻ cơ bản. Trong cái đêm định mệnh ấy, Thu bị một người đàn ông lạ mặt lột hết quần áo trên người xích tay chân rồi nhốt lại vào một căn phòng tối, mặc kệ Thu La hét van xin nài nỉ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net